Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Vây 3 tấm gỗ đằng sau kia viết đúng là tên 3 món ăn chấm hỏi Bạch Thế Trung hỏi Đương nhiên là thật, tại hạ sao dám lừa gạt đại nhân Vậy có thể nói cho lão phu biết đó là 3 món gì được không chấm hỏi Không thể Lý Kỳ lắc đầu đáp Bạch Thế Trung hơi sưởng sờ Ông ta thật không ngờ Lý Kỳ lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho. Trong lòng liền tức giận, nói: "Vì sao chấm hỏi?" Lý Kỳ mỉm cười đáp: "Thực ra cho dù có nói tên ba món ăn đó cho đại nhân nghe cũng chỉ là rêu ria. Nhưng việc buôn bán của Tây Tiên Cư từ trước tới nay đều dùng chữ tín làm gốc." Tại hạ đã tuyên bố với toàn bộ thực khách rồi, đối được câu đối thì mới có thể nhìn thấy tên món ăn. Nếu tại hạ lại nói trước với đại nhân thì sẽ là một việc không công bằng với những người đối ra được vế đối. Nếu lão phu nhất quyết muốn xem chấm hỏi. Vương Trọng Lăng nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Lý Kỳ mỉm cười đáp, nếu đại nhân bắt buộc phải xem thì tại hạ cũng chỉ có thể hai tay dâng tặng. Vương Trọng Lăng gật đầu, tự hồ muốn nói coi như tiểu tử ngươi biết điều. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Lý Kỳ lại nói: "Mong đại nhân sau khi xem xong, đừng nói cho người khác biết." "Vì sao chấm hỏi?" Lý Kỳ nói: "Bởi vì như vậy, tại hạ có thể viết tên ba món ăn khác lên, coi như cho khách hàng một công dạo." Sắc mặt của Vương Trọng Lăng liền cứng lại. Bạch Thế Trung cũng ngẩn ra, cười ha hả, xem ra con gái ta nói không sai, muốn chiếm được tiện nghi của ngươi quả thật còn khó hơn lên trời. Lệnh Ác cứ nói đùa. Tại hạ nổi tiếng là người thành thật, chỉ biết cậy mạnh, không biết lừa người. Lý Kỳ đổi mặt, ngượng ngùng đáp. Nghĩ bụng, xem ra Bạch nương tử hiểu lầm mình rất lớn. Tần phu nhân nghe được câu này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi khi nào nói được một câu thành thật?" Bạch Thế Trung vừa nghe, lại cảm thấy rất có lý. Lý Kỳ tình nguyện mạo hiểm đắc tội hai vị kiều đình quan to cũng không muốn thất tín với khách hàng. Nghĩ tới nhất định là người thủ tính, trong lòng càng thêm hảo cảm với hắn, gật đầu nói: "Vậy được rồi, chúng ta không làm khó ngươi." Vừa dứt lời, Lý Kỳ vội vàng nói lớn: Đa tại đại nhân lương giải tại hạ rất cảm động. Như sợ bọn họ đổi ý. Điển hình tiểu nhân đắc chí. Vương Trọng Lăng khẽ nói, "Tiểu tử ngươi đừng vội cảm ơn. Ta lại hỏi ngươi, nếu như có người đối được vé dưới, ngươi có thể làm ra ba món kia hay không?" chấm hỏi. "Chỉ cần khách hàng trả tiền tại hạ tự nhiên có thể làm được." Lý Kỳ tự tin nói. Bạch Thế trung mỉm cười. Làm ra là một chuyện, làm ngon lại là một chuyện khác. Liệu có thể khiến khách hàng thỏa mãn hay không mới là quan trọng nhất. Điều này còn cần ngươi dạy chấm hỏi. Lý Kỳ mỉm cười nói, "Đa tại đại nhân nhắc nhở, tuy nhiên tại hạ có nắm chắc tuyệt đối sẽ không để cho khách hàng thất vọng. Tốt lắm, ta tạm tin ngươi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay." Bạch Thế Trung gật đầu, Lý Kỳ sững sờ. Thấy lời này của Bạch Thế Trung có ý khác, cho nên cũng không dám cam đoan, chắp tay nói: "Xin đại nhân yên tâm, tại hạ sẽ không vụng trộm nói tên ba món ăn cho người khác biết." Tiểu tử này đúng thật là làm người khác đau đầu. Bạch Thế Trung âm thầm cười khổ một tiếng. Ông ta hỏi nhiều như vậy, thoạt nhìn giống như Lý Kỳ biết gì trả lời nấy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại giống như Lý Kỳ cái gì cũng chưa nói. Được rồi, tâm ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh. Ngươi đi làm việc của mình đi. Vậy thì tại hạ cáo từ trước. Nếu đại nhân muốn ăn gì đó thì cứ việc phân phó. Bữa hôm nay do tại hạ làm chủ. Vương Trọng Lăng tức giận vì thấy lão bằng hữu vội vã nhanh như vậy, liền xen vào. Đường đường quan to nhất phẩm Sao có thể để ngươi làm chủ chấm hỏi? Ông ta biết Lý Kỳ cũng là cổ đông của Tuyết Tiên Cư. Nhưng lời này từ miệng hắn nói ra thật khiến người khác không thoải mái. Lý Kỳ sợ hãi nói: "Vâng, vâng, là tại hạ nhất thời hồ đồ. Mong hai vị đại nhân chớ trách." Bạch Thế Trung sao không biết tâm tư của Lý Kỳ cười nói: "Ngươi đã ý tốt như vậy, lão phu không nhận lại vô lễ." Miệt, lão hồ ly đúng là lão hồ ly. Tình nguyện mất mặt cũng không muốn trả tiền. Thật là ngoan độc mà. Sớm muộn có ngày ta nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời. Sắc mặt Lý Kỳ cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, "Có thể được đại nhân để vào mắt tại hạ thật sự thụ sủng nhược kinh." Lý Kỳ đi rồi, Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng ngồi một lúc với Vỗ Môn rồi đi. Còn tiền cơm thì chưa từng đề cập qua Đương nhiên cho dù Bạch Thế Trung có trả tiền Tần Phu Nhân cũng không nhận Thân bằng cố hữu vốn là văn hóa truyền thừa Từ năm nghìn năm của Trung Quốc mà Hai lão đại vừa đi Lý Kỳ lại rời khỏi phòng bếp Chạy tới phòng nghỉ phía sau hậu viện Tìm Tần Phu Nhân hỏi Phu Nhân Hai lợn À Ờ Bơn Quỳ. Quỳ. Cừm. Hừ. Đại nhân và phụ thân người đã đi rồi à? chấm hỏi Tần phu nhân gật đầu, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau này ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chớ càng quấy như vừa rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng thử hỏi. Phu nhân, lần này phụ thân người và Bạch đại nhân tới không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy chứ? chấm hỏi Ngươi cũng nhìn ra chấm hỏi. Nói nhảm ta không phải là trẻ con ba tuổi. Lý Kỳ gật đầu. Phu nhân có biết nguyên nhân vì sao không chấm hỏi? Tần phu nhân lắc đầu, đáp: Ta cũng không biết. Bọn họ không nói. Thật là kỳ quái. Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra manh mối gì. Thôi kệ nó. Nếu là chuyện lớn thì Vương Trọng Lăng chắc chắn sẽ nhắc nhở phu nhân. Nếu như ông ta đã không nói thì chắc không phải là chuyện to tát gì. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ liền thả lỏng tâm tình. Bỗng nhiên lại nhớ tới trường ngày khai trương ra, đã mấy ngày rồi không thấy Bạch Thiển Dạ xuất hiện, liền hiếu kỳ hỏi. "Đúng rồi, phu nhân, mấy ngày này sao không thấy Bạch nương tử tới quán chúng ta nhỉ?" chấm hỏi. Tần phu nhân khẽ thở dài. Muội ấy bị bệnh, đang ở nhà tĩnh dưỡng. Xin bệnh chấm hỏi. Lý Kỳ chấn động. Thầm nghĩ chớ không phải là lần trước vì giúp mình chiếu cố những dân chạy nạn kia mà vất vả thành bệnh chứ chấm hỏi. Thẳng trương hỏi. Nàng ấy bị bệnh nặng không chấm hỏi? Tần phu nhân lắc đầu. Mấy ngày trước ta có qua thăm, hẳn là không việc gì. Lý Kỳ nghe thấy vậy, âm thầm thở phào, nhưng trong lòng rất khó chịu, cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Tần phu nhân thấy thần sắc của hắn quá dị, êm lặng không nói, nghi ngờ hỏi: "Ngươi sao vậy?" chấm hỏi. Lý Kỳ nao nao, lắc đầu. "A, không có việc gì. Tại hôm a q q t i e b tụt làm việc đây." Dứt lời cũng không đợi Tần phu nhân trả lời, Liền mở cửa đi ra ngoài. Ngày kế trời còn chưa sáng. Trong phòng bếp tầng phủ. Khủ khủ. Mẹ nơn. Ờ. Ca. Hơn. U. Quy. Quy. Khủ. Tiên sư nó chứ. Sao thời này không có quạt thông gió nhị chấm hỏi. Lý kỳ ngồi sổm trước cái bếp cầm một ốm trúc nhỏ thổi lửa. Kết quả là bị khói đặc hung cho gần chết. Bàn về khả năng nhóm lửa, hắn đúng là không thể so với Ngô Tiểu Lục. Két một tiếng cửa phòng bếp chợt mở, sắc mặt Lý Kỳ siết chặt quát, "Là ai chấm hỏi?" Lý Kỳ chấm hỏi, "Phu nhân chấm hỏi." "Người tới chính là Tần phu nhân, phía sau còn có tiểu đào." Sa phu nhân lại chạy tới phòng bếp chấm hỏi, Lý Kỳ nhìn Tần phu nhân, hiếu kỳ hỏi: "Ta vừa mới dậy thì thấy phòng bếp có ánh sáng, liền tới xem." Tần phu nhân nhìn khuôn mặt đen xì của Lý Kỳ khó miệng hơi nhếch lên, hiếu kỳ hỏi: "Còn chưa qua canh năm, ngươi tới nơi này làm chi chấm hỏi? Mùi gì mà thơm vậy, ngươi đang nấu ăn à chấm hỏi?" Nói xong, ánh mắt nhìn về phía cái bếp.